Vì giữa các khối đá của Thái Hồ Có rất nhiều lỗ hổng to nhỏ Ánh sáng từ bên ngoài Lọt qua các lỗ hổng xuyên vào trong hang Chiếu loang lổ lên người lỗ thỉnh nghĩa Nhưng tảng đá được sắp đặt vô cùng khéo léo Lỗ thỉnh nghĩa cứ bước thêm một bước Lại có thêm những lỗ hổng mới sáng lên Còn những lỗ hổng đã đi qua Liền tối lại Đó là cách bốc cục Lung linh bách khiếu Chăm lỗ lung linh Một phương pháp tạo hình non bộ từ lâu đã thất truyền. Nghe nói ngày nay khắp trong thiên hạ cũng chỉ còn Cô Tô có được và toàn thành Cô Tô cũng chỉ còn sót lại một nơi này. Bố cùng nhà vườn Cô Tô rất chú trọng phép tắc. Quân thần văn võ, coi dòng nước là vua, đá núi là tôi, nhà lầu là văn, cây hoa là võ. Trong khu vườn, ao hồ không rộng, nhà cửa không rộng. Nhà cửa không lớn, vì vậy hòn non bộ cũng không thật to cao. Lô Thịnh Nghĩa vân thông thảo các phương pháp dựng nhà làm vườn còn hơn cả số tuổi của ông. Nhưng giờ đây, có một điều ông không thể hiểu được. Đó là nãy giờ, ông đã dò sẫm đi được cả 180 bước trong lòng hang, mà vẫn chưa tìm thấy lối xa, cũng không thấy bóng sáng lỗ ân đâu cả. Đi theo bộ pháp thành lằn đi ngược, dân tôn sức, Lại thêm đi mãi vẫn chưa thấy được xa Cũng là một chuyện vô cùng đáng sợ Một hơi lạnh Một hôi nóng Thoát đầm đìa trên chán lỗ thỉnh nghĩa Ông biết mình đã rơi vào khảm diện Nhưng không biết chính xác Mình đã đi nhầm vào cửa hư Từ lúc nào Có điều trong một cái hang chật hẹp Như thế này Nếu muốn che khuất cửa thực Bố trí của cửa hư Quả thực là điều rất khó Chú thích cửa hư Cánh cửa làm giả dùng để dẫn dụ người khác lọt vào khảm xiện Có thể điều chỉnh tùy ý Cửa thực Cánh cửa có tùy chức trong khảm xiện Cố định không thể thay đổi được Tài năng sắp đặt cơ quan Của Lỗ thịnh Nghĩa Cao minh hơn anh trai rất nhiều Vì trong suốt 20 năm qua Lỗ thịnh Hiếu đã sốc toàn tâm vào học đạo Còn Lỗ thịnh Nghĩa lại khác Ông vẫn là một thợ học tài sỏi Thường xuyên đi lại trong sang hồ Suốt bao năm nay Ông lăn lộn khắp đó đây, kết giao vô số bạn bè, thuộc tam giáo lưu, đủ mọi môn phái. Ông khiêm tốn cầu học, luyện đủ sở trường, không những công phu định cơ tiến bộ vượt bậc, mà còn thu hoạch thêm được rất nhiều điều mới mẻ trên phương diện bố cục cơ quan, kỷ môn độn sáp. chú thích, định cơ, tức là định móng, là căn cứ bố cục phong thủy để định vị phần móng cho công trình kiến trúc, yêu cầu không được xung đột với cách cục phong thủy và tận dụng được tối đa các nhân tố cắt vượng trong cách cục phong thủy. Ngoài ra, kích thước lớn nhỏ, chất đất, phương vị của vị trí đặt móng, cùng độ phẳng, sạch bẩn của mặt đất tại vị trí móng, đều thuộc phạm vi của công phu này. Lô Thị Nghĩa nhìn những đốm sáng loang lổ chiếu trên cơ thể mình, đôi lông mày nhiêu lại, ông đưa con sao khắc gỗ vào trong luộc máy, rồi xoay chuyển phần lưỡi sáng bóng, Trạch qua một góc Nhưng không thấy có đốm sáng nào Phản chiếu lên vách đá đen tuyền ở bên cạnh Ông vô mạnh vào đầu một cái Kêu thầm trong bụng Màn che mắt Không ngờ hoàng năm lan lộn trốn ra ngồ thêm mà giờ đây Vẫn bị mắc lừa bởi tấm mặt che mắt Màn che mắt có rất nhiều kiểu Kiểu màn che mắt trong hang Được gọi là đổi ánh sáng Khảm diện ở đây không phân chia thành cửa thực cửa hư, vì vậy không phải lỗ thỉnh nghĩa đã lọt vào cửa hư, mà là bị lừa bởi ánh sáng giả. Ánh sáng giả là nguồn ánh sáng do người bài khác thiết kế. Nguồn ánh sáng này khác với nguồn ánh sáng tự nhiên. Dù được thiết kế khéo léo đến đâu, vẫn có độ lay động và hấp hối. Mặt khác, loại ánh sáng này rất phân tán, khả năng phản xạ vô cùng kém. Ánh sáng mà ông nhìn thấy khi mới bước chân vào trong hang là ánh sáng tự nhiên. Nhưng sau khi bước thêm mấy bước, ánh sáng dọi vào và những lỗ hỏng đã thay đổi. Tiếp đó, lỗ Thị Nghĩa bắt đầu đi theo con đường mà đối phương đã thiết kế. Đó là một con đường không có điểm cuối. Người rơi vào bẫy sẽ phải đi mãi, đi mãi cho đến khi chết vì mệt, vì đói, vì khát. Bị mắc lừa chỉ vì một tiểu xào ánh sáng vô cùng đơn giản. Lỗ Thị Nghĩa rất đôi hồ thẹn vì đối với ánh sáng, đổi ánh sáng, Chỉ là một phương pháp che mắt hết sức bình thường Và rất dễ bị phát hiện Quá trình chuyển đổi Giữa hai loại ánh sáng Thường diễn ra đột ngột, vụng về Nhưng Lô Thịnh Nghĩa không biết rằng Hòn non bộ này Đã lợi dụng kết cấu lung linh bách khiếu Vô cùng xào diệu Vì vậy, quá trình đổi ánh sáng Đã được ngụy trang một cách hết sức khéo léo Không chút tỉ vết. Lúc này, Lô Thịnh Nghĩa không biết Mình đang đứng ở đâu Cảm xuyền đã với hãm lê ông Đã rơi vào mê cung này Cho dù có quay lại Cũng không thể tìm được được ra Chỉ tổ càng đi càng loạn Còn tiếp tục đi về phía trước Nếu như vẫn đang ở bên trong họt non bộ Cứ đi thẳng về phía trước Chắc chắn cũng chỉ nhọc công vô ích Còn nếu như Đã ra khỏi phạm vi của họt non bộ Phía trước chắc chắn có nút chết Hay khảm sống đang đợi sẵn Lô Thị Nghĩa cảm thấy Mình có thể thảm hơn miếng thịt trên thớt Vì ngay cả con sao đang ở đâu Hình dạng thế nào Ông cũng không hề hay biết Con đường vòng trong khảm xiện Chắc chắn đã bị nối liền đầu đuôi Đối phương quyết không để cho ông cơ hội thoát thân Bọn chúng Hẳn đã khóa chặt khảm xiện Hơn nữa Trong một phạm vi nhỏ hẹp như thế này Bố trí khảm xiện Cũng chính là cái nút Cài nút lấy Ở đây khảm xiện chính là nút Nút chính là khảm Đây là bố cục trùng điệp Trong khẳng có nút, trong nút có khảm Đúng vào lúc này Lô Thành Nghĩa cảm thấy sâu tóc khẽ lay động Dược như có một luồng gió thổi lại từ phía trước Đột nhiên Ánh sáng từ lỗ hồng đều vụt tắt Tựa như đã bị gió dập đi Toàn bộ hang thoát cái đã tối mịt như bưng Gió tiếp tục thổi không ngừng Tiếng gió mỗi lúc một mạnh Cứ tác thẳng đến Không hề biến hóa hay gian đoạn thổi một mạch liên tục bất tận, tiếng gió xít mỗi lúc một lớn. Lúc đầu chỉ vù vù qua tai, về sau khác nào tiếng quỷ khóc gào, khiến người nghe kê răng giận cáy. dần giật, toàn bộ hang đá chỉ còn vang vọng tiếng gió gào sú, vô cùng quái dị. Nghe giống như vô số lê dao dịch rít, đang cạo kẹt kẹt lên vách đá. Tiếng gió rồi vào trong tai lỗ thính nghĩa, nghe như cạo xương dốc tủy kiến tim mông lạnh toát, ngực bụng như có móc câu bốn lưỡi xổ lên, móc lấy tim gan phụ tạng lôi ngược ra ngoài. Trong cuốn Dưỡng Sinh Ngoại Đạo thời Đông Tấn có viết: Con người ta ưa thích ba loại độc là sắc ẩm, thanh. Sắc ăn mòn cơ thể, ẩm phá hủy nội tạng, thanh loạn hồn. Chú thích: Dưỡng Sinh Ngoại Đạo Có người cho rằng đây là trước tác của một đạo sĩ thời Đông Tấn Cũng có người cho rằng đây là tác phẩm của một nhà luyện đan Nội dung chủ yếu nói về đạo dưỡng sinh thầy cổ Chia thành hai chương, nội đạo và ngoại đạo Phần nội đạo chủ yếu nói về các phương pháp điều tiết bên trong Như dưỡng tức, bồi khí, chữ dịch, thẳng tinh Phần ngoại đạo chủ yếu nói về phương pháp chống lại tác động của mê hoặc Từ bên ngoài hoặc cách thức ăn uống Âm thanh mỗi lúc một lớn, mỗi lúc cạc thêm cuộc quái, khiến lỗ thỉnh nghĩa đầu óc sôi loạn, cơ thể co sút, đến hít thở cũng khó khăn. Ông há to miệng liên tục nôn khan, chỉ ước có thể tống tháo ra tất cả phụ tạng trong người. Trong âm thanh chưa đựng vô vàn, mũi gai nhọn hoắt. Có mũi nhọn của thanh thép sân điện, có sang nanh nhọn hoắt của sắn hoặc vĩ, có gai ngứa của khoai hạ ma. chúng đâm xuyên vào từng lỗ chân lông của lỗ thỉnh nghĩa, Khiến ông cảm thấy lạnh toát, nóng sát, co rút, đau đớn Ngươi ngáy không thể chịu đựng nổi Chú thích khoai hạ ma là một loại khoai sọ được thu hoạch vào mùa hè Lớn hơn so với những loại khoai sọ thông thường, to trường nắm đấm Bên ngoài của khoai có một lớp vỏ xốp rất dày Khi bóc lớp vỏ này ra phải hết sức thận trọng Vì bên trong có chứa những chiếc gai mềm rất nhọn giống như lông sâu gióm. Nếu tiếp xúc với phần da, không có lỗ chân lông thì không sao. Nếu tiếp xúc với lỗ chân lông, có mặt da sẽ đau sát ngứa dần. Trước đây, loài khoai sọ này được trồng nhiều vùng sang chiết, sản lượng rất cao. Sau này do mùi vị không ngon, nên dần dần người ta không thích trồng nữa. Trong lúc vấn loạn, ông quăng cả con sao khắc cổ đang cầm trong tay đi. Rồi vứt luôn hỏng cỗ Đưa hai tay lên Định bịt kín lỗ tai Nhưng lại không thể tìm thấy tai ở đâu Không phải là đôi tay ông có vấn đề Mà là trí giác của ông Đã gật như tê liệt Ông bắt đầu dẳng xé vặt áo trước ngực Tựa như muốn móc lấy quả tim Lôi ra ngoài Nhưng cũng chẳng ích gì Đây chính là khảm xiện tạc quỷ hào Chuyên dùng để tước đoạt hồn phách của con người Lợi dụng hình dạng kỳ lạ Trời sinh của đá thay hồ để tạo nút bay. Có thể nói đây là kỹ xảo sắp đặt kỳ diệu nhất của lung Linh Bách Kiếu. Sau khi cửa khảm đã phong kín, trong một gian mật thất kín đáo nối liền với con đường xoay tròn, đối phương sẽ dùng dụng cụ quạt gió để thổi gió vào các lỗ của khảm diện. Gió sẽ thổi vào trong con đường xoay tròn khép kín, tương tác với các luồng khí bên trong, đồng thời Luôn duy trì một cường độ và quỹ đạo cố định Nguyên lý này giống như dùng ống để hút nước Trước tiên hút nước vào đầy ống Sau đó đưa một đầu ống xuống vị trí thấp hơn mặt nước Dưới sự tác động của sự mất cân bằng trọng lực Nước sẽ liên tục chảy qua ống với cùng một tốc độ và hướng chảy. Nhưng kỳ diệu không chỉ có thế Do bản thân đá thay hồ Đã có rất nhiều lỗ hỏng to nhỏ Vô số lỗ hồng bị gió thổi vào đã đồng thời phát ra đủ kiểu tiếng vọng rùng rợn. Cộng thêm sự cộng hưởng của đá khiến âm thanh nhanh chóng được khuếch đại lên cấp bội. Lại cộng với độ cong của con đường khiến tiếng cầm sú càng được phóng đại, tuần hoàn không ngớt. Cho đến khi người bị giữ kín trong khạp, tinh thần điên loạn mới thôi. Đã từng có vài ba người nếm mùi lời hài của khảm xiện này, nên khảm xiện vừa đóng, nút còn chưa bật hết. Đã cắn đứt lưỡi tự vấn Lô Thịnh Nghĩa lúc này Đã khôn đốn cực độ Miệng há hốc liên tục nôn khan Muốn chết mà không đủ sức cắn lưỡi Nhưng ông muốn chết Ông phải cố gắng để chết Liều màng để chết Con dao khắc cố Không biết đã văng vào ngóc cách tối tăm nào Nhưng cho dù có tìm thấy E rằng cũng không còn sức để đưa lên cưa cổ Thế là Ông bèn mò mẫm tìm chiếc hòm gỗ dưới ngay dưới chân, trong đó có một thứ sẽ giúp ông nhẹ nhàng kết liêu tinh mạng. Không cần tốn quá nhiều sức để mở ngăn kéo bí mật trên chiếc hòm, chỉ cần biết vị trí chính xác của lấy hay nút bật. Nhưng lô thình nghĩa cũng phải dốc hết sức lực còn lại trong cơ thể mới tìm ra nút bật. Trong lúc này, cánh tay ông đã mềm nhũn, chỉ còn biết dùng trọng lượng của toàn cơ thể để ấn xuống. Những tiếng gào rú cạc thêm điên giải và hỗn loạn khiến ông cảm thấy mình sắp nột tung đến nơi. Ông đã mơ hồ nhìn thấy những mảnh vụn của cơ thể đang bay tan tác khắp không trung. chương 2 Hồi 4 Tam trùng Sát Lô Ân nhìn thấy một đoàn hành lang ngắn nhưng trông có vẻ giống như ngôi đỉnh chú mưa. Có tạo hình thuyền hoa hơn Nói rằng đó là hành lang Vì nó nối liền với cửa trước của căn lầu Giống như lối đi dẫn vào căn lầu nhỏ Nên hành lang được lát gỗ Một chất liệu ít được sử dụng cho hành lang vượt hoa Luân tung mình nhảy lên nền gỗ Giảm nhanh năm sáu bước Rồi đột ngột khương lại Bước chân bám sát phía sau ông Đã không kịp dựng theo Mà tiếp tục đà Dẫn lên một bước Tiếng bước chân dẫm lên ván cố Nghe càng rõ nét Luân nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau Rõ ràng là bộ pháp của mình Mức độ nặng nhẹ Tốc độ nhanh chậm Đều sống y hệt Điểm khác biệt duy nhất Chính là bước tiến cuối cùng vừa nãy Nhờ tiếng bước chân này Luân đã phát hiện ra ba điều Thứ nhất Thứ đang bám theo ông Không phải quỷ Cũng chẳng phải ma Mà là người Thứ hai Người đó bắt trước xuất tài tình Có thể mô phỏng sống y hệt bộ pháp của ông Chỉ có điều khi đột ngột dừng lại Gã đã không kịp thu thế Nên phải sấn thêm một bước Thứ ba Người này đang dần dần áp sát Chứng tỏ bước đi của gã dài hơn ông Chắc chắn là một kẻ Người cao thân dài Nên nhược điệp sẽ ở hạ tam lộ Chú thích hạ tam lộ Tức là ba bộ vị hiểm yếu Ở phía dưới cằm là ngực, bụng, bộ phận sinh dục. Nhưng chiều tấn công vào ba bộ vị này rất hiểm ác và tàn độc, có thể khiến đối thủ lập tức bất tỉnh, mất mạng. Thế nhưng kẻ bám theo ông đã làm thế nào để che giấu thân hình? Lô Ân ngầm vận lực xuống chân ấn mạnh, động tác rất kín đáo. Sau đó, ông tiếp tục bước thêm vài bước thật nặng phía trước. Lúc này chỉ còn cách cửa chính của căn lầu mấy bước chân Đi được 4 bước Chuẩn bị cất bước thứ 5 lỗ ân đột ngột thay đổi bộ pháp Ông rơi chân thật cao và như chuẩn bị xoài một bước rộng về phía cửa Nhưng trên thực tế Chân trái của ông đã xoay tại chỗ một góc 90 độ Cơ thể lập tức quay ngoắt lại Tạo thành thế hư bộ giật lùi Đồng thời thanh đao trong tay Trước mắt đã chuyển sang thế trúc đao Với tư thế hiện giờ, Lũ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở sau lưng Nhưng kỳ lạ thay, không hề có ai Một bóng người cũng không có Thế nhưng, cây đào cầm trúc trong tay ông Vẫn đâm ngược xuống, tranh trách phía sau lưng Một mảng sàn gỗ lớn, bỗng nhiên chạy loang máu đỏ Lập tức méo mó biến dạng Lũ ăn vừa thu đao, tâm sàn gỗ lập tức co thành một khối Bay vụt ra khỏi hành lang, rồi biến mất trong khóm hoa Khi thực khi nãy lỗ Ân đã ngấm ngầm vận lực ép lên sàn gỗ Khiến sàn gỗ nứt ra một kẽ nhỏ Khi ông quay đầu lại không thấy vết nứt đâu nữa Liền lập tức đâm tới một đao về chỗ lẽ ra phải có vết nứt Quả nhiên có người Mũi đao đã đâm trúng một cơ thể bạc da bạc thịt Lũ Ân cũng không ngờ có thể đả thương kẻ bám đuôi thần bí vô hình kia dễ dàng đến vậy Còn kẻ kia hắn cũng không thể ngờ được Lộ ân lại đột ngột xoay người Thành linh xuất chiêu Và chém đúng vào đôi phải Đang sơ lên chuẩn bị bước xa của cả Trên mặt đất loang lổ Một vũng máu tươi Trên lan can của hành lang Có vấy chút máu Trên mặt cỏ của vườn hoa cũng có Nếu không có những vết máu Nơi đây sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra Nếu không có những vết máu Lộ ân cũng sẽ không thể tìm ra Kẻ vô hình kia Và như vậy Đã không xảy ra một trận kịch chiến Đẫm máu trước căn lầu Động tác của lỗ ân không hề vội vã Ông chậm rãi tháo chiếc sọt Có phần vương víu sau lưng xuống Đặt tại một góc trong hành lang Ông biết bây giờ không cần nhanh Mà cần phải chắc chắn Không được để cho thứ quái vật vô hình Đã bị thương kia có cơ hội tập kích Lỗ ân không bám theo vết máu Nhưng ông không để cho chúng rời khỏi tầm mắt mình Vết máu chảy trên cỏ rồi ẩn vào sau mấy khóm thực dược và chuối hoa. Luôn thận trọng vòng quanh bụi cây, vết máu lại xuất hiện, chảy xuyên qua bên sạt hoa tím rồi kéo dài về phía ao nước. Luôn bước đi rất thận trọng. Ông biết trong sang hồ có một hiểm chiêu gọi là lưu tích tập hậu. Có nghĩa là người bị thương nhịn đau, tiếp tục tự chém bị thương một chỗ khác trên cơ thể rồi vẩy máu ra cách chỗ mịch đứng ngoài ba thước. Sau đó nấp mở một bên Đợi người truy kích đuổi tới sẽ ra tay đánh lén phía sau lưng Bờ kè quanh ao Có câu tạo hình lưỡi sẹt Tức là ba mặt được kè đá Trở lại một mặt là bờ đất Đó là một cách thiết kế kết hợp Giữa tự nhiên với nhân tạo Trong chạm trổ tinh vi Vẫn giữ được nét nguyên sơ Mặt khác khi gặp mưa lớn Nếu hệ thống công ngầm suy ao thoát nước không kịp Nước ao vẫn có thể chặt qua bờ đất chạy ra dọc sông bên ngoài khu vườn giúp cho các kiến trúc khác trong vườn không bị ngập úng Lô Ân đang đi đến bờ kẻ bằng đất ngoài những gốc cây lớn là con đường lát đá chỉ còn một vạt cỏ bùn chạy đến tận mép nước vết máu chạy lên trên gò đất thấp bên bờ ao rồi lại từ trên gò chạy theo các bậc đá xuống đến mép nước Lộ Ân hơi nhét mép như chế nhạo Ông đang thấy nực cười Trước sự ngu xuẩn của gã quái vật tàng hình Gã làm ra vẻ Mình đã nhảy xuống ao Trong khi nãy đến giờ Không hề có tiếng vật gì rơi xuống nước Thậm chí không hề thấy một vệt sóng gần Chút manh khóe vụn về này Làm sao có thể qua mắt được một người dày dạn kinh nghiệm Như Lộ Ân Thế nhưng Niềm hưng phấn sát phạt Lâu lắm mới quay về không làm ông mụ mị. Hơn 20 năm rèn luyện công phu cố lương đã giúp trở nên chín chắn và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Ông cảm thấy rằng trong quyết đấu, đặc biệt là những trận quyết đấu về đặt cược bằng tính mạng, cũng nên giống như công việc bắc xà. Trước tiên phải tính toán đúng khoảng cách giữa các cột trụ, đối chiếu đúng từng khớp mộng, xác định đúng góc độ của suy. Chỉ khi chắc chắn được đến chín phần suy. Mới có thể có một cú hạ xà lập tức khớp ngay Không gặp chướng ngại Không vênh hở Như vậy mới xứng là cao thủ Bước chân của lỗ ân Vẫn giữ được sự trầm tĩnh và chắc chắn Thanh đao trên tay chắc nịch Như những đòn xà đã khớp Ánh mắt của ông tinh nhanh như nước Chỉ liếc qua một lượt Ông đã lập tức phát hiện ra rằng Chỉ suy nhất có một gốc ngân hạnh lớn Bên cạnh căn lầu Là có thể ẩn nấp Luân không hành động ngay Ông thầm suy đoán trong đầu Gã sát thủ vô hình bị thương Bỏ chạy đến bờ ao Nhưng không nhảy xuống nước Mà dùng máu để nguy tạo dấu vết Sau đó men theo bờ nước Chạy đến nấp phía sau gốc ngân hạnh Cách đó mười mấy bước chân Đây là con đường chạy trốn hợp lý Và hiệu quả nhất Nếu gã sát thủ thực sự đã bị trúng thương vào chân dưới Chắc chắn sẽ không thể chạy nhanh Và cũng sẽ không chạy được bao xa Lộ ân vẫn tuần theo nguyên tắc Địch lưu sâu vết ta không theo vòng ra một quãng xa Tiến về phía cốc ngân hạnh Nhưng khi đến tận mép nước Ông mới phát hiện ra rằng Trong nước không hề có dấu tích Như mình đã suy đoán Tim ông trật nhảy lên dồn dập Trong lồng ngực Bạt tay lật mạnh Chở đao dựng đứng Đồng thời hạ thấp thân thể Một chân dẫm thật chắc xuống đất Khiến đê giảy Lún hẳn xuống bùn Mặt chân còn lại Đầu mũi rậm hờ Như vậy Ông có thể dễ dàng xoay người Chuyển hướng trong trước mắt Đây chính là thế Dạ chiến bắt phương Vì ông đã lầm mờ cảm thấy Có những luồng sát khí Đang tiến lại gần mình Chú thích Dạ chiến bắt phương Là tư thế chiến đấu Khắp 8 hướng trong đêm Sát khí đến từ ba hướng Thế nhưng trên thềm đá không hề có một bóng người Chanh chách trên đỉnh đầu Chỉ có một vài cành nhánh Vươn ra từ cây ngân hạnh Và cây long não gần đấy Dưới mặt nước phía sau lưng Cũng không có ai Hơn nữa, sát thủ sẽ không chầm mình Trong nước lâu đến vậy Trước khi gã là một con cá Hoặc loài quỷ nước Sát khí rất bạo liệt Phương vị rất quái xị Nhưng lạ thay, một hồi lâu Vẫn chưa thấy tung ra đọt công kích Tại sao vậy? Lộ ân không có nhiều thời gian để truy xét, ông cần phải nhanh chóng tìm cho ra một con đường sống. Kỳ thực, nguyên nhân lại vô cùng đơn giản. Thế thủ dã chiến bất phương, kinh kẽ đến mức kim châm không lọt, sát thủ ở ba hướng không chắc chắn có thể một đòn trúng đích, nên đành phải tiếp tục chờ đợi. Đang lúc gấp rút tìm lối thoát, lộ ân chợt phát hiện trên bậc đá có một vệt máu đang tuôn chảy, đang loang rộng. Cây đao đang dựng đứng trong tay lộ ân Trước mắt đã đổi sang thế trúc đao Ông xoả nhanh một bước lên phía trước Đâm thẳng xuống một cây đao Đây là một chiêu thức đơn giản Chính là chiêu đỉnh lạc lương hồ Trong công phu cố lượng Chú thích đinh lạc lương hồ Tức là đóng đinh vào đầu cong của xà nóc Ban đầu chiêu thức này Là một kỹ thuật làm cột trong bác xà Trong phương pháp bắc xà xưa kia có nhất là bắc xà nóc hình cánh võng, bởi vì chỗ tiếp xúc với cột đỡ hay cột xà đều chỉ dựa vào khớp mộng là đủ, mà không cần đóng thêm đinh lớn ở đầu cong của nóc xà để chống đỡ. Sau khi lên xà khớp đúng vị trí, cần nhanh chóng dùng đinh lớn đóng thẳng xuống xuyên qua thân xà và cột đỡ hoặc cột xà. Việc đóng đinh xuyên từ mặt cong của sàn nóc nối liền với mặt phẳng ở đầu của cột vốn có diện tích không lớn là rất khó. Hơn nữa, trong quá trình này, sản nóc cánh võng vẫn có thể dịch chuyển. vì vậy, thao tác đóng đinh phải đáp ứng được bốn yêu cầu là nhanh, chính xác, rút khoát, một lần được ngay. một khi đã động thủ, chiêu thức có kinh kẽ đến đâu cũng xuất hiện sơ hở, có sơ hở, tức là cho đối thủ cơ hội để xuất chiêu. từ xe ao vọt lên một tia nước nhọn hoắt tựa như một cây Nguyệt nha thích đang phóng lên tranh trích. Một tia chớp sáng màu xanh biếc bắn xẹt về phía sau lưng lộ ân. chú thích Nguyệt nha thích là một loại binh khí ngắn gồm một thanh thép nhọn hai đầu, có hai trụ ngắn gắn với một lưỡi kim loại hình tráng quyết sắc bén quay ra ngoài. Từ mé trên đầu mấy cảnh long não màu nâu cuốn theo và chiếc lá ngân hạnh. Nửa vàng nửa xanh Phi thẳng đến đỉnh đầu lỗ ân Xuyên lên những âm thanh sắc lạnh Thềm đá loang máu Cũng đã chuyển động Hối đao vuông bỗng chốc biến dạng Co rút thành một đống đao vụn màu vàng nhạt Đao vụn bám chặt lấy thanh đao Trên tay lỗ ân Cũng quấn chặt luôn cả tay phải của ông Lỗ ân biết Nếu đao này đâm xuống Chắc chắn sẽ khiến khảm suyện hoạt động Nhưng ông không ngờ được Kẻ địch nấp suy ao Lại có thể phụt lên với tốc độ nhanh chóng như vậy. Xem ra sức cản của nước chẳng hề ảnh hưởng tới hành động của gã. Ông không ngờ được rằng kẻ núp phía trên lại cách ông gần đến vậy. Ông định ninh rằng kẻ đó đang núp trên vòm lá rậm rạp hoặc sau chạc lớn của cây ngân hạnh. Nhưng không ngờ, gã lại ở trên cành lông não chưa trụi. Một phần cơ thể vị lên cành cây ngân hạnh yếu ớt. Như vậy, khoảng cách giữa gã và lỗ ân Đã rút ngắn hơn một nửa So với phán đoán của ông Nhưng điều khiến ông bất ngờ nhất Chính là khối đá nhỏ Không hề tránh né Mà dùng chính cơ thể của gã Để quân chặt lấy lưỡi đao trên tay ông Một thứ giữ chặt Hai thứ tấn công Tốc độ cực nhanh khoảng cách quá ngắn Tay trái không có vũ khí Tay phải không thể nhúc nhích Lộ Ân đã khó lòng thoát chết Khảm diện này có tên là vô ảnh tam trùng cháo, là nhân khảm được bố trí theo nguyên tắc tam tài khí hợp. Thời Thương trụ Khương Tử Nha đã căn cứ vào 180 cục âm dương độn trong kỷ môn độn giáp do phong hậu để lại, thay đổi thành bát tiết tam khí, tam hợp đồng, cộng 72 cục tam tài khí hợp là cục thứ 67 trong đó. Chú Thích Vô ảnh tam trùng cháo có nghĩa là ba lớp bẫy vô hình, nhân khảm, tức cảm bẫy được hình thành từ người sống, giống như bố trí sát thủ tập kích, vây bắt, hạ sát. Đối phương vận dụng tam tài khi hợp để bố trí vô ảnh tam trùng cháo đã biến đổi thiên địa nhân thành mãn, thực, hư. Thực chất cũng tương tự với ba phương diện. Thủy lục không trong chiến thuật hiện đại Đồng thời sát thủ cài vào trong khảm Phải luyện được ngô phu vũ Và chiêu xung cảnh Trong thuật hoặc thần Những chiêu thức này Có thể giúp cho sát thủ cài vào trong khảm Trở nên vô hình vô ảnh Ngô phu vũ Là một điệu múa của đất ngô Người biểu diễn điệu múa Được gọi là ngô vũ phu Các ngô vũ phu đều có khả năng quan sát và bắt chước rất tốt. Họ có thể bắt chước động tác của người khác chỉ trong nháy mắt. Thân hình, đặc điểm, nặng nhẹ, nhanh chậm đều giống y hệt. Bám theo sau người ta, chẳng khác gì bóng theo hình. Thuật hoặc thần cũng tương tự như ở thuật hiện nay. Còn sinh cảnh là lợi dụng nhiều lớp trang phục để ngụy trang cơ thể, khiến mặt thân hòa lẫn vào môi trường xung quanh, người khác khó lòng phát hiện ra được. Nguyên liệu để làm ra những trang phục này có yêu cầu rất cao vừa phải giống hệt với cảnh tượng của môi trường xung quanh lại phải hài hòa với sự thay đổi của ánh sáng. Thuật xung cảnh thông thường chỉ có thể sử dụng được trong một phạm vi cố định và phải luyện tập rất nhiều mới thành công. Cũng chỉ có vài chiêu được sử dụng phổ biến như hình đá, hình cây. Tuyên truyền, nhân thuật của đông doanh cũng được phát triển từ phương pháp này. Chú thích Đông danh tức Nhật Bản Nhẫn thuật tức Ninjitsu Là một hệ thống ngụy trang ẩn nấp, ám sát, giao đấu, tình báo <cười> Dùng để đào tạo ninja của Nhật Bản Thời cổ đại Hai luồng sát khí dữ dội Đang áp sát Lỗ ân buộc phải đưa ra lựa chọn Ông buông bàn tay phải đang cầm đao ra mặt tay nhanh chóng sự ngược Uốn lượn như một đầu rắn tìm khe hở Nhanh chóng thoát ra khỏi đám đa phùn đang chảy máu Tay trái vung mạnh Quang ra giải võ đao bằng da cá Chân xoạc về sau một bước dài Dẫm đúng vào vết chân trên bùn để lại khi nãy Hạ thân người Xuống thấp hơn hẳn thế xuống tấn thông thường Chấp sáng xanh biếc Vụt lên từ mặt ao đã ở rất gần Phần gáy của lỗ ân đã cảm nhận được luồng kình phong mạnh mẽ Và hơi nước ẩm ướt đang cuốn đến Cảnh cây long náo Cũng đã lao tới sát sạt Ông đã ngửi thấy hương thơm lan tỏa Từ những phiến đá Ông đánh thẳng tay phải lên không Tay trái quật ra sau lưng Thứ đang vọt lên từ mặt ao Là một thanh loan đao xanh như nước Thân đao không dài Đúng vào khoảnh khắc mũi đao Chém tới bả vai lỗ ân Xảy ra cá trên tay ông Đã quật trúng mặt sát thủ Ông dùng thủ pháp điểm đánh Khi đầu giải xa cá Bay đi nửa đường Liền giật tay lại Giải xa cá đập trúng mục tiêu Phát ra một tiếng xít gió Nghe kinh tâm động phách Giải xa cá tuy mềm Thế nhưng những nút khóa đồng Hình mỏ chim ưng Lại rất cứng rắn Bởi vậy kẻ tập kích không thể tiếp tục lao đến Mà bật ra một tiếng rú kinh hồn Bật người về phía sau Lưới loan đao chỉ sạch tuyết vải áo bông của ông, đường sạch cực ngọt, cực mạch, không hề có bông bật ra. trong những cảnh nóng não đang phóng xuống, có sen lớn một mùi đoạt mâu bằng đồng đen, sùi như vỏ cây. loài đoạt mâu này mũi nhọn, chính là cán mâu. cán mâu cũng chính là mũi nhọn, một màu đều đặn, trông không khác gì một cảnh cây khô. lô nhất thời nhìn không ra mũi mâu ở đâu. Nhưng đã nghe thấy tiếng xít xé gió Của kim loại sắc nhọn Bẹt nhanh như chớp Xoay tròn cổ tay phải Né qua mũi mâu Rồi vặn ngược tay lại Chụp lấy cán mâu Lực đảo tấn công vô cùng sữ sội Luân không thể kìm lại đà đâm Của mũi mâu đồng đen Đành phải gắn né người Vặn cổ sang bên Để cho mũi mâu đâm xuyên qua cơ chéo trên vai Luân nhanh chóng Buông bàn tay phải đang giữ mũi mâu Nắm quyền như hình rùi nhọn Đấm thẳng vào giữa ngực Các sát thủ đang lao xuống Quyền đã đánh xa hết cỡ Ông bèn vận lực vào hai chân Bật thẳng người lên Lúc này lực đâm cực mạnh Vừa hay đã trúng lồng ngực Của cảnh Long não Lao đến đúng tầm Một cú va đập dữ dội Cảnh Long não buông lơi đoạt mâu văng ra như một cánh diều đây mão miệng phun ra thành vòi, Nhộm đỏ nửa mặt bên phải của Lỗ Ân khiến khuôn mặt ông vuông chọc trở nên vô cùng dữ tợn. Cây đoạt mâu độc đen vẫn cắm ngập trên vai Lỗ Ân, chỉ còn lòi ra một đoạn cán ngắn. Nhưng bắp thịt săn giỏi trên vai Lỗ Ân đã giữ chặt mũi mâu lại, không hề thấy ông trao đảo lấy một ly. Các sát thủ hóa trang cành cây, Ngã vật xuống đám bùn nhão ven bờ ao. Đưa đôi mắt đờ đẫn Nhìn dòng máu tươi Chảy từ bả vai lỗ ân Qua cán mũi xuống mũi mâu Tủ thành giọt tròn đỏ sực Nhỏ long tông xuống mặt nước là nước xanh thấm Bắt đầu loang đỏ Máu cũng đã trào ra từ thất khiếu của sát thủ Tay chân gá bắt đầu co giật Ánh mắt tràn đầy uất ức Gá không ngờ Mục tiêu đã trúng đòn Chỉ một cú vung tay Đã lấy mạng của gá Vì cú phản kích này lộ ân cũng phải trả một cái giá rất xứng. Xung lực đến từ gã sát thủ trên không khiến đôi chân ông lún sâu xuống bùn. Lồng ngực nhộn nhào đau tức, mùi máu tanh đã trào lên cổ, nhưng ông cố gắng nuốt xuống. Nhưng đó vẫn chưa phải là nghiêm trọng nhất. Khi tung quyền trúng ngực đối thủ, ông đã nghe thấy một tiếng rắc rất giòn. Ông cứ ngỡ là xương ức của đối phương đã vỡ vụn, nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt, rồi ngay lên sau đó. Và cổ tay cứng đờ Đã cho ông biết Tay phải của ông đã bị thương Không thể cử động được nữa Tay cầm dao bị thương Không thể cử động Có thể nói đây là điều bi thảm nhất Đau đớn nhất Đối với một đao khách Đặc biệt là một đao khách Đang trong cuộc chiến cam go Gã sát thủ phía sau Vừa bị giải ra cá Đánh bật xuống nước Không hề chìm xuồng Mà vừa chạm mặt nước Đã bật trở lên Tiếp tục lao về phía lộ ân, nhưng viên đá nát vụn, đẫm máu cũng đột nhiên co quắp thành một hình thù quái dị, xông tới.